Mà trên tay hắn những nảy kim cương. Đủ có mấy trăm khắc, Không phải cả dạng, là khắc. Phòng đoán cẩn thận, giá trị sẽ không thấp hơn ba ức. Cái số này, để lục luyện tiêu có chút hít một hơi. Hắn cả một đời đều chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Ngay sau đó, hắn mở ra kia ba tấm sổ tiết kiệm. Ba tấm sổ tiết kiệm, tồn lấy ba loại khác biệt tiền tệ. Nhưng nếu như chuyển hóa thành đại thương quốc tiền tệ đơn vị, mỗi một trương số dư còn lại đều không thua kém 100 triệu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 500 vạn đại ngôn phí, chương lị mừng rỡ không thôi. Lục luyện tiêu tu hành tài nguyên có Hỗn Nguyên Tông cung cấp, tốn hao bao nhiêu chương lị không biết rõ tình hình, có thể lục tiền cơ mỗi tháng chi ít chi tiêu 40 vạn, nàng trong nhà bất an bất mặc, dưới mắt được cái này 1500 vạn. Nàng tự nhiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Con ta luyện tiêu có tiền đồ. Chương lị nhìn xem Lục Luyện Tiêu, lại có thể hát lại có thể luyện. Ca hát có thể tùy tiện ký 500 vạn đại ngôn, nghe nói đây vẫn chỉ là hắn một bộ phận thu nhập.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 không cần khách khí, thẩm thiên thu, nhậm phong lôi cười nói, tiếp lấy tưởng phong vân còn giới thiệu một chút mặt khác ba vị nữ tử, đều là có chút gia tư giàu có giai cấp, chỉ bất quá so với giá trị thị trường trục tỷ bắc nghiệp địa sản cùng thiên kim chế dược, các nàng ba nhà phía sau nhiều nhất mấy ức, tưởng phong vân cùng trương chi chân nói chuyện phía một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng, tối nay tại sắt vec ta có cái cục hàng quang tập đoàn chủ tịch độc nữ có trận mở tiệc chiêu đãi, liền tâm sự.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 Đem kiểu tiêu lôi động kiếm đổi ra. Thiểm điện ly tử kiếm tuy tốt, lại chỉ là đỉnh tiêm cấp độ, còn vô pháp diễn hóa ra đòn thứ 2 sát chiều, uy lực so với kiểu tiêu lôi động kiếm đến cũng kém một chút. Hiện tại có tiền, hắn tất nhiên là muốn ngay lập tức hối đoái. Đổi kiểu tiêu lôi động kiếm, hắn liếc mắt nhìn kiểu tiêu long ngâm bí thuật. Cùng cấp độ hạ, công pháp so võ kỹ quý 3 đến gấp 10, bí thuật lại so công pháp quý 3 đến gấp 10, nói một cách khác, bí thuật so võ kỹ quý 10 đến 30 lần.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 Hoàn toàn nghiêng về một bên đỗ sát. Cái gì nhất lưu ca sĩ, võng hồng ca tinh, hết thể bị bài hát này dựa vào quá cứng nhân khí cùng nhiệt độ, nhau nhau đỗ sát. Nó lấy thế như trẻ che chi thế, tại ngắn ngủi không đến nửa ngày trực tiếp đăng đỉnh. Tốc độ nhanh chóng, so với năm đó mượn siêu cấp ca sĩ kết thúc lúc nhiệt độ chỗ ban bố đại hải đến chỉ có hơn chứ không kém. Nhất là trùng hợp chính là, siêu cấp tiếng ca quán quân tử vi V3 ngày trước cũng vừa vặn tuyên bố ca khúc mới. Bài hát này cũng đang đánh bảng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 So vàng thật đúng là Trương Ngọc Nhi một bên cam đoan Một bên nhịt dây nhịt tan toàn Quá tốt, ta liền đợi đến hắn quá khí một ngày Lúc này, theo Trương Ngọc Nhi châm lửa Xe tải điện đài tự nhiên vang lên Bên trong rất nhanh chuyển tới một thanh âm Tiếp xuống vì ngài phát ra chính là 9 tháng trước siêu cấp tiếng ca tiết mục Tại thập cường bỏ thi đấu Nhưng vẫn bị mang theo vua không ngai danh hiệu Khúc chi âm ca khúc mới Mã nào thạch, khúc chi âm 9 tháng trước Ban bố đại hải một trận sông lên nong ca bảng trước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 Tự nhiên xa không phải lúc trước sở thạch qua sông chỗ có thể sánh được. Âm vực bước vào siêu phàm lĩnh vực, tại thăm dò lên chợ giúp không lớn, chỉ có thể nói là có lợi cho lục luyện tiêu luyện tạng, hóa huyết, cùng ngưng cương, có thể siêu phàm lĩnh vực. Trừ sóng siêu âm bên ngoài, còn có lần sóng âm, hạ âm sóng có thể ảnh hưởng nhân thể khí quan, thậm chí cả đại não cộng hưởng tần suất, nhẹ thì quấy nhiều cảm xúc, khiến người sầu não bất ức. nặng thì dồn người vào chỗ chết. Lại loại thủ đoạn này là phạm vi tính.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 Ngươi còn giúp hắn nói chuyện A. Lý Đình Đình nói, đột nhiên nhìn xem ngư tiểu nhu, một bộ bắt quái chi sắc nói, lại nói tiểu nhu, hai người các ngươi đến cùng tiến bộ tới trình độ nào rồi. Hắn hướng ngươi thổ lộ sao? Hôn sao? Mướn phòng sao? Ngư tiểu nhu bị nàng lần này to gan nguồn luận nói gương mặt đỏ rực. Đình Đình, ngươi đang nói gì đấy, hai chúng ta? Không có gì. Thôi đi, ta mù A. Lý Đình Đình miết miệng, thổ lộ không có. Hôn không có. Giắt tay tổng giắt đi.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 Chơi vui như vậy sự tình đương nhiên muốn tính ta một người. Ta tin tưởng lục học trưởng hắn không phải là người như thế. Ngư tiểu nhu dựa vào lý lẽ biện luận. Ngươi ngược nhỏ, ngươi đừng nói chuyện. Trương tiểu huyền một thanh chắn trở về, tới tới tới, vừa vặn ta có đinh đinh tiểu hào, ta dùng tiểu hào thêm hắn, tao trò chuyện, ta là chuyên nghiệp. Tới tới tới, lục luyện tiêu đinh đinh hào ta có, ta dùng tiểu hào tăng thêm. Nha, còn muốn nghiệm chứng vân đáp. Trương tiểu huyền nói, ấn mở đề mục, một cộng một tương đương ấy.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 không có sao chứ tiêu chuẩn không là rất lớn muốn khóa ạc mà nói độ khó tương đối lớn ngươi không cần lo lắng lục luyện tiêu nói trương tiểu huyện có loại nghĩ quẳng điện thoại di động xúc động lúc này lục luyện tiêu thanh âm lại lần nữa vang lên ngươi nói quần áo trang phục mà nói ta không phải rất tinh thông bất quá ta biết một cái tạo hình nhà thiết kế tinh thông các loại tạo hình thiết kế cùng quần áo phối hợp ta đem hắn phương thức liên lạc giao cho ngươi ta trương tiểu huyện cưỡng ép hấp chế lửa giận trong lòng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 Muôn vò kỹ này nhập muôn lúc, chỉ có thể quấy rầy hắn người cảm xúc, để người sao động bất an, tiểu thanh lúc liền có thể kích phát nhân thể sợ hãi, ảnh hưởng người trạng thái chiến đấu, đại thanh lúc liền có thể khiến người ta hâm hực, tự sát. đồng thời tại giai đoạn này diễn sinh ra đệ nhất sát chiêu, tử vong lễ tán. Lục luyện tiêu tay phải vô ý thức trong hư không đạn lấy, lại sau này, đang phong tạo cực lục dục ma công không còn là đơn thuần để người hâm hực tự sát, mà là làm người điên cuồng, tự giết lẫn nhau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 Đại sư huynh tưởng Phong Vân, nhị sư huynh Trương Chi Trần, tứ sư Tỷ lý nhục băng, cùng cựu sư mội Khâu Nguyệt Chỉ. Những người này thực lực mạnh nhất là đại sư huynh tưởng Phong Vân, Nương Cương Đại Thành, viên mãn sắp đến. Ngay sau đó là tứ sư Tỷ lý nhục băng, đồng dạng Nương Cương Đại Thành. Hai người bọn họ cùng Trương Chi Trần đều thuộc về cùng một giới, tuổi tác tương đương. Còn lại Khâu Nguyệt Chỉ, so với bọn hắn thấp hai giới, năm 29, tại ba năm trước đây, cũng chính là 26 tuổi lúc luyện thành cương khí.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 Trần Võ Môn. Đánh lên rồi. Lục luyện tiêu nghĩ đến cái gì? Bởi vì phương tiêu tiêu sông qua hốn nguyên trận đệ tam trọng, hôm nay tưởng phong vân mời Sơn Phong có rảnh rối chân truyền đệ tử đến đằng Vân Lâu tụ hội. Cho nên, tụ hội trên đường cùng trần Võ Môn đánh lên rồi. Cân nhắc đến mình cũng là Thái Nguyên Phong một viên, lục luyện tiêu chen chen, đem xe ngừng đến ven đường, nhanh chân hướng về phía trước hướng ngoài chăm thức đằng Vân Lâu đi đến. Trước 102, trời tới. Đằng Vân Lâu trước bãi đổ xe.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 Một bên nhiễm thanh tì khẽ gật đầu. Vâng. Lục luyện tiêu thi lễ một cái, lưu xuống. Tiếp theo chương tại 9 điểm. Trường 103, Dung Hợp. Quả nhiên là nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Trở về mình viện lạc trên đường, lục luyện tiêu trong lòng cảm khái. Luyện tạng, hoán huyết, ngưng cương. Võ sư giai đoạn tu hành tại lục luyện tiêu vừa mới tiếp xúc tiên thiên luyện khí thuật không lâu liền đã hiểu rõ tại tâm. Có thể biết là một chuyện, chân chính lý giải lại là một chuyện khác.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 Trong chuyện này có ẩn tính khác, ngươi khẳng định muốn trôi cái này tranh vào vũng nước đủ. Hôn nguyên tông phụ thuộc thế lực. Cốc quán chủ khẽ giật mình. Một bên cùng đi hắn mà đến khai nguyên tập đoàn tổng giám đốc dư khai nói, Cốc quán chủ, chuyện này chính là người này bị vào võ lực hành hung, còn ta dư phóng cùng cái kia gọi phương lan lan nữ hài mặc dù chơi có chút này, nhưng đó là người trẻ tuổi cách sống. Người ta hai cái lưỡng tình tương duyệt, nghĩ muốn làm sao chơi, quan hắn một ngoại nhân chuyện gì. Lưỡng tương duyệt. vâng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 Trần võ môn dương thanh phong đương nhiên bị tưởng phong vân đuổi đồng dạng. Có thể kết quả đây. Thu tài liệu, chửi bới hôn nguyên tông. Cho nên, thay cái giả thiết, nếu như ta muốn nhằm vào hôn nguyên tông làm chút gì, nên từ nơi nào bắt đầu. Lục luyện tiêu thầm nghĩ. Nghĩ như vậy, dần dần hắn có mạch suy nghĩ. Liền, hắn gọi điện thoại cho tả nhân. Điều tra khai nguyên tập đoàn cùng hổ phách đo quán. Mặt khác, ta muốn tinh hỏa quán 3 hôm qua cho tới hôm nay toàn bộ giám sát. tinh hỏa quán bar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 Lục sư huynh hỏi cái này để làm gì? Đường nguyên không hiểu. Chúng ta hốn nguyên tông không phải danh xương đại thương đỉnh tiêm thế lực à, có thể trên núi cư như vậy hai, ba trăm người, luôn cảm giác có loại đối không đến đỉnh tiêm thế lực cái danh xương này đồng dạng. Lục luyện tiêu cười nói. Trình ngự phong nghe lý giải nhẹ gật đầu, người không biết chuyện xác thực sẽ cho là như vậy, bất quá, hốn nguyên tông trên núi sở dĩ cư như vậy hai, ba trăm người, là bởi vì rất nhiều người đều dưới chân núi vì hốn nguyên tông yên lặng hiệu lực.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 có thể phiền phức giải quyết, Hôn Nguyên Tông cũng không thèm để ý. Dù sao Hôn Nguyên Tông giảng cứu thoát ly nguyên náo, tị thế tu hành, giống nhiễm Hải cầm Phong chủ như vậy nguyện ý đem tinh lực đầu nhập dưới núi Thiên Hải thị kinh doanh tông môn cao tầng cuối cùng chỉ là số ít. Bọn hắn dò xét, thăm dò tất nhiên biết tiếp tục, không đến 2 tháng 6 nhà gặp được phiền phức, tiếp xuống kia 40 phụ thuộc thế lực, bọn hắn sợ đều sẽ thăm dò một lần, chỉ ít. Đại bộ phận thi hội dò xét một lần, đây chính là chứng cứ. Bất quá, đối phương thử tần suất rất chậm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 Vì vậy đối với lục luyện tiêu dạng này chân chuyên đệ tử gặp nạn, hưởng ứng của bọn họ tự nhiên có chút tích cực. Cô xe tiền hành, thẳng hướng hồ phách đao quán mà đi. hồ phách đao quán ở vào thiên hải thị bên ngoài vòng, chiếm diện tích chừng hơn 1,800m vuông trong môn đệ tử hơn 10 người, học đồ hơn 400 người. So với Khải Minh Tinh Thị, thiên hải thị học đồ tỷ suất rõ ràng cao hơn không ít, là cái võ quán đều có 2, 300 người, lớn một chút võ quán học đồ càng có thể đạt tới 4 chữ số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 Ngươi đang uy hiếp ta, cầm chân võ môn uy hiếp ta, vương tiêu thần sắc lập tức trở nên cực kỳ lăng lệ. Ta, ta không phải ý tứ này, thật to gan. Vương tiêu căn bản không có nghe cốc nhất hổ giải thích ý tứ, tiêu to một tiếng, lợi kiếm trong tay nháy mắt ra khỏi vỏ, một cỗ hạo đã kiếm thế phảng phất mang theo bọc lấy quần cuộn dòng lũ, thẳng hướng trước mắt cốc nhất hổ chém tới. Thiên đạo kiếm quyết, Hôn nguyên tông có ba đại tuyệt thế kiếm thuật, thiên đạo kiếm thế, phân quang hóa hành kiếm, cựu tiêu lôi động kiếm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 cộng lại chính là dòng dã một vạn tám điểm công hiến chân truyền đệ tử vật tư hối đoái giảm phân nửa cái này một vạn tám điểm công hiến hối đoái tu hành tài nguyên sợ là đủ để cho một cái hoán huyết tiểu thành võ sư trong vòng 1 năm tăng lên một cái nhỏ cấp bậc lục luyện tiêu cảm khai nói trên thực tế huân nguyên bảng tiểu bảng chân chính ý nghĩa không ở chỗ trước mấy tầng mà ở chỗ đệ cửu trọng một bên nhiễm hải cầm đột nhiên nói một tiếng huân nguyên trận sống qua đệ cửu trọng có thể một lần tính thu hoạch được năm vạn điểm công hiến mà một vị ngưng cương Cho dù đón lấy hiệu suất cực nhanh nhiệm vụ, bình quân nửa tháng một lần, mỗi cái nhiệm vụ đến 500 công hiến, muốn lấy được 50 vạn điểm công hiến, vẫn cần hơn 40 năm. Điểm này lục luyện tiêu càng kích. Hôn nguyên tông 50 vạn điểm công hiến rất đáng tiền. Liên ngay cả một môn tuyệt thế kiếm thuật, quyền pháp hồi đoái giá cả cũng mới 1 vạn trên dưới, nửa giá sau liền thừa 5 ngàn. Có cái này 50 vạn điểm công hiến, hôn nguyên tông sở hữu công pháp mặc cho chọn tùy ý tuyển. Hôn nguyên trận đệ cửu trọng thiết lập khen thưởng 50 vạn. Giá trị thực sự ở chỗ hướng tông môn hối đoán một kiện trí bảo. Nhiễm Hải Cầm nói, ngữ khí có chút dừng lại, một kiện chỉ cần ngươi ngưng cương viên mãn, liền có thể để ngươi cấp tốc luyện khí hóa thần, vấn đỉnh thần cảnh bảo vật. Chúng ta Hôn Nguyên trong tông có bậc này bí bảo. Đương nhiên, đây là thuộc tại chúng ta Hôn Nguyên tông độc hữu. Trình trường lão nuôi có mấy trăm đào đất trùng, chính là vì tìm kiếm loại bảo vật này tồn tại. Nhiễm Hải Cầm nhìn xem Lục Luyện Tiêu, nếu như ngươi có thể sống qua Hôn Nguyên trận cựu trọng,